Ngón tay gầy guộc chơ xương, làn da trắng bạch nhợt nhạt, nhìn kỹ còn có thể thấy mạch máu xanh nổi lên, tên lạnh toát sống lưng, cái này giống tay của người sống hay sao? Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net